Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong một tuần lễ sắp tới Em tính đều chẳng như vậy là không để ý tới anh hay sao Sau khi cô đầy cửa ra Anh liền vui vẻ sách cặp mà đuổi theo Không để ý tới thì chính là không để ý tới đó Ninh Vũ Hoa lặng lẽ nhìn cấp bốn phía Không thể không kinh ngạc thiết kế thoải mái Cũng tự nhiên trong khu biệt tự này Bên trong là sàn nhà bằng cỗ thô Vách tương trắng loãn Còn có ghế salon thổ công rất phù hợp với thân thể con người cùng dụng cụ gia đình. Ngừng chiến đi, chúng ta là khách du lịch, cũng không phải là tới để chiến tranh lạnh. Nếu như là đã đi du lịch thì nên buông lòng một chút, không nên lãng phí trời xanh biển biếc đẹp như vậy. Thấy vẻ rạng rỡ trong ánh mắt của cô, anh biết rõ thật ra cô rất là thích nơi này. Ninh Vũ Hoa ngài quay người lại, nhìn thấy vẻ mặt chân thành của Bạch Tuấn, sau khi hơi do dự một chút cô cành cao nói, "Vậy thì không cho phép anh gọi em là bà xã nữa." Trong buổi tuần lễ này, anh Bảo đảm sẽ không gọi. Anh nhanh chóng giơ tay lên để thề bồi. Ninh Vũ Hoa nhìn kỹ anh một lần nữa, thấy được sự ấm áp trong ánh mắt của anh, dần dần yên tâm để phòng của mình. Sau đó cô đi lên lầu ngủ bù, mở ra cửa sổ đối diện với mặt biển, đón gió biển mặn mặn, cô liền nằm ngủ thẳng tiến mãi trời chiều ngả về tay. Một khi đã thản lòng, lúc này cô mới phát hiện ra mình thật sự đã mệt lả rồi. Trong khoảng thời gian chuẩn bị hôn lễ này, Lòng của cô luôn luôn bực chặt, mà tâm tình cũng lo được lo mất, mà tất cả những điều này là bởi vì Bạch Tuấn, cái tên đại ngốc không phát hiện ra sự dãy dụ tình cảm của cô một chút nào, còn luôn dùng cuộc hôn nhân này để mà đùa giỡn nữa. Sau khi thay xong, cô thay một bộ quần áo thoải mái xuống lầu, lại kinh ngạc phát hiện Bạch Tuấn hiện tại đang ở trên bơ cát ở trước mái hiên, chuẩn bị xong giá thịt nướng. Nhanh đi rửa tay đi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị ăn bữa tối ở đây. Bạch Tuấn cũng đã thay T-shirt cùng với quần zin, giờ kẹp nướng thịt vất vất lên với cô. Anh quẩy tay, giống như ánh nắng mặt trời rải nhẹ vào trong ngực cô, không chỉ làm cho cô cảm nhận được từng đợt từng đợt ấm áp mà còn cảm thấy là vô cùng thoải mái. Ninh Vũ Hoa hít sâu không khí nhẹ nhàng khoan khoái một cái, cảm giác lồng ngực của mình trong phút chốc đều làm mở rộng ra. Đến mồm đó bọn họ uống rượu với nhau, ăn thịt nướng cùng nhau đi dạo trên bờ biển đạp sóng biển đáp lâu đài cát đến sao, cùng nhau nói chuyện trời đất, hàn huyên một chút về cuộc sống. Lần đầu tiên Bách Tuấn thừa nhận lý tưởng của anh đối với cô. Anh ý muốn thành lập một quỹ từ tiện của mình, muốn trong lúc sinh thời đi đến hết tất cả các quốc gia nghèo, rồi chỉ sau đó mới tự mình hiểu rõ hiện trạng của bọn họ thì mới có thể đúng bệnh mọc bức thuốc, tận hết khả năng để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Theo cuộc nói chuyện của bọn họ, Ninh Vũ Hòa phát hiện dưới phong cách bề ngoài thoải mái không vào khuôn khổ của anh có một sự tinh tế thiện lương thuộc về anh điều này làm cho cô nhớ tới một bách tuấn trước kia luôn kích lệ cô ở bên cô tùy thời giải quyết khó khăn vì cô anh không chỉ là bạch mã hoàng tư của cô mà còn là chàng trai của cô thích cũng chính là superman của cô bờ biệt ánh trăng sáng người nhẹ nhàng vầy vào đường nét cốc cạnh rõ ràng trên gương mặt của bách tuấn làm như hòa ngũ quan của anh cũng làm mềm mại trái tim của Ninh Vũ Hoa. Gió biển thổi, cô vừa uống rượu lại vừa chìm đắm trong giọng nói trầm thấp của anh, giống như là trở lại cái thời hai đứa nhỏ vô tư, đúng là thời gian đẹp đẽ lâng lâng muốn say. Sổ đầu xuống cô ngáp một cái thật to. Em đã muốn ngủ rồi sao? Bạch Tuấn nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, lướt nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh khiết của cô. Lùng cô không nói một lời nào, thì ngoan ngoãn động lòng người như vậy. Em không muốn Cô nhắm hai mắt lại rồi lắc lắc đầu. Em còn muốn nghe anh nói chuyện nữa. Anh nói thêm một chút nữa chuyện xảy ra của anh cho em nghe đi. Có được hay không? Tám năm chia lìa, cô thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều điều của anh rồi. Mà giờ khắp này cô cần cấp muốn biết toàn bộ của anh. Vậy thì em dựa vào anh đi. Nếu như buồn ngủ thì anh nhắm mắt lại. Bách Tuấn kéo đầu của cô qua, dịu dàng để cho cô tự vào bờ phai của mình. Nình vũ hòa mang theo ve mặt thoải mái đến gần. Ánh mắt bắt đầu trở nên mê man Cô thật là mệt nhọc Nhưng lại không muốn bương tha thời gian bên nhau Ấm áp tốt đẹp như vậy Bách Tuấn à Em muốn rút lại lời nói của mình Cô ngắp một cái Hai mắt cuối cùng vẫn là nhắm lại Anh không hề thay đổi Không hề thay đổi một chút nào cả Em cũng vậy, không hề thay đổi Tay anh ôm bảo vai của cô Chưa từng bương ra Ngược lại từ từ thu hẹp lại Bách Tuấn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cơ mặt của cô Trần Mặc ngân bản cười yếu ớt nhẹ nhàng, nói một câu bên lỗ tai cô. Vẫn là em gái mập của anh. Giờ khắc này so với bất cứ lúc nào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net